c h ư ơ n g 36 ơ s a u chuyến du xuân t ừ n g chiêu chiêu gặp phải một chuyện vô cùng phiền phức chẳng hiểu sao bạn bè trong lớp đ ồ n nhau cô thích lâm sâm lời đ ồ n cũng có căn cứ lắm nào là đi du xuân lần đó cô cứ thỉnh thoảng là quay lại nhìn trộm cô ta còn xấu hổ bẽn lẽn cười rồi chủ động cho cô ta che ô cùng rồi cho mượn ô lời đ ồ n có căn cứ như thế nếu t ừ n g chiêu chiêu không phải là tần g chiêu chiêu chỉ sợ nghe xong cũng tin là thật rằng cái cô t ầ n g chiêu chiêu nọ đúng là thích cậu lâm sâm kia. nhưng t ầ n g chiêu chiêu làm sao có thể thích lâm sâm được? trong lòng cô rõ nhất điều này. t ầ n g chiêu chiêu đau đầu với lời đồn này cũng không cách nào chối cãi. dẫu cô đã đó mặt phủ nhận nhưng mà càng phủ nhận người khác nhìn vào càng nghĩ cô đang giấu đầu hở đuôi. đến vũ thiến cũng tin là thật, còn bảo cũng có trách lần đó đi chơi cô chủ động cho lâm sâm mượn ôn. quả ra thấy người ta dầm mưa thì đau lòng sợ người ta về sẽ cảm lạnh mà ốm cũng c ó trách cô lại thích trường học hủ đến thế cũng vì lâm sâm thích nghe cậu tâm m ê trường học hủ nhất bao nhiêu đĩa của trường học hủ đều mua cả cô đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về tần g chiu chiu ê dở khóc dở cười cô thích nghe trường học hủ có khi còn trước cả lâm sâm chẳng qua cậu ta có cả tuyển tập trường học h hữu nên mọi người mới nghĩ cậu ta cực kỳ thích nhà của anh ấy Rồi tưởng là cô học theo cậu ta. Vu Thiến Bảo Tần Chiêu Chiêu thích Lâm Sâm đúng là tự chuốc khổ vào mình. Không phải cậu không biết Lâm Sâm thích Diệp Thanh à? Cậu thích cậu ta cũng được gì đâu. Tần Chiêu Chiêu chỉ hận không thể môi tiêm ra cho cô kiểm chứng. Mình không thích Lâm Sâm thật m à c ô còn ngây ngốc đi giải thích với Diệp Thanh. Diệp Thanh cười tỉnh queo. Cậu thích cậu ta hay không đâu có liên quan gì đến mình. Tự nhiên trong lớp xuất hiện một đôi nhân vật chính, cả lớp được dịp hưởng c h í mang họ ra chơi đùa. t h ế dục giữa giờ xong, không biết ai viết hai câu nổi tiếng nhất của Tần Quán đời tống lên bản. Lưỡng tình nhật thị trường cũ thì t ậ n chết tại c h i ê chiêu m ộ c Nghĩa là hai tình ví phổn g mãi lâu dài. Ai khác ngoài c h i ê chiêu, chiêu m ộ c một? Đó là cách chơi chữ nhại lại hai câu thơ. lưỡng tình nhược thị trường cũ t h ị hữu khởi tại t r i ê u t r i ê u mộ mộ hai tình viết phỏng mãi lâu dài đ ầ u cứ phải mai mai tối tối trong tiếng trung chiêu chiêu một mộc đồng âm với chiêu t r i ê u mộ mộ tức là sớm tối bên nhau đã dậy hai chữ chiêu chiêu một mộc còn được in đậm gạch chân ai nhìn vào cũng không nhận được cười chữ h á n cùng âm khác chữ tráo được tới dậy cũng thật là khéo quá đi tần chiêu chiêu tập thể dục xong liền đi vệ sinh vào lớp cũng gần tới giờ học không để ý chữ trên bảng vào chỗ ngồi rồi mới thấy có gì không ổn bạn bè xung quanh cứ quay sang ngó mình cô có chút không hiểu phù thiến bên cạnh liền nhắc cô nhìn lên bảng đến lúc ấy m à cô đổ bừng như tấm lụa hồng chuông vào lớp giăng lên bàn trượt nhật liền xóa sạch bảng giáo viên vào lớp tần chiêu chiêu trong lớp thất thần nhớ lại bốn chữ trên bảng mà đổ mặt tim đập rộn rã không k ì m được âm thầm n h ấ c mãi. chiu chiu một m ụ c chiu chiu m ụ c m ụ c chiu chiu một m ụ c đó là cách chia chữ một tên của kiều m ụ c đồng âm với m ộ c cây và mộ là buổi tối. sau trước kia cô chưa bao giờ nhận ra tên mình và tên kiều m ụ c lại có thể ghép lại thành một cụm n g h e i m tay như vậy nhỉ? cô t ả n lời cái gì mà chiu chiu một một kia? cô chẳng liên quan gì tới biệt danh của lâm sâm hết. p h n có câu ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ cái đó hôm sau rời giường các bạn cùng phòng khúc khích cười tần chiêu chiêu tối qua cậu cứ lẩm bẩm chiêu chiêu một m ộ chiêu chiêu một m ọ suốt thế mà còn kêu không hề thích một m ộ c nữa cơ lại còn nói m ơ nữa chứ tần chiêu chiêu lập tức đỏ mặt cũng may chị nói mấy chữ kia thôi không lộ thêm điều gì khác có điều thêm chuyện này thì càng có thêm chứng cứ để người ta nghĩ cô thích lâm sông rõ ràng chính miệng cô nói mơ như thế muốn cãi cũng chẳng biết cãi đường nào chuyện t ầ n chiêu chiêu nằm mơ nói chiêu chiêu một m ộ c được mấy nữ sinh truyền lại lâm sâm mừng ra mặt thế nào đã bảo cô ấy có ý với cậu con gì mình mới thử một cái là ra ngay có điều cô nàng này cứng rắn quá rõ ràng trong mơ gọi tên cậu thế mà vẫn cố sống cố chết c h ố i bay c h ố i biến cái kẻ phao tin đồn từng chiêu chiêu thích lâm sâm không ai khác ngoài chu minh vũ không phải cậu ta rảnh rỗi kiếm chuyện phá phách, chẳng qua nam nữ tuổi này đặc biệt thích những chuyện mơ hồ, thường dựa vào chút manh mối để suy diễn xem thích ai, ai thích ai, sau đó bắt đầu lấy cớ c h ơ c dọc. thật đúng l à có thể đem hai người không liên quan gì nhau ghép thành một đôi. chu Minh Vũ nhìn ra lâm sâm thích tận chiêu chiêu, dẫu cậu ta sống chết không chịu nhận, nhưng vừa nghe chuyện có thể tận chiêu chiêu cũng thích mình, là hai mắt sáng rỡ như kim cương lấp lánh. ngắm đi ngắm lại, cũng thấy buổi đi chơi hôm ấy rõ ràng Tần Chiêu Chiêu cũng có ý với Lâm Sâm. Chu Minh Vũ quyết định lợi dụng điểm ấy ra tay giúp bạn thân một phen. Lâm Sâm đã ngượng không muốn thừa nhận mình thích Tần Chiêu Chiêu, thì đ y Tần Chiêu Chiêu thích cậu ta, thế là có thừa thể diện rồi chứ gì? Tên đồn Chiêu Chiêu một mộc của Chu Minh Vũ mang lại hiệu quả bất ngờ. Giờ trong lớp ai nhắc tới Tần Chiêu Chiêu và Lâm Sâm cũng cười vang mà gọi Chiêu Chiêu một mộc. mộc". g i ế p họ thành một đôi rất có triển vọng nhưng mà Chu Minh Vũ không ngờ được Tần Chiêu Chiêu cũng cứng đầu hệt như Lâm Sâm rành rành trong mơ gọi tên người ta mà tỉnh dậy vẫn liều chết không nhận đã thế cô còn không buồn nói chuyện với Lâm Sâm cứ thấy người ta là tránh mặt giữa đường gặp nhau Giá d ở không nhìn thấy rảo bước đi thẳng thậm chí không thèm liếc mắt lấy một lần Chu Minh Vũ cảm thấy hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa đến chết vẫn không nhận nhìn Lâm Sâm vui vui buồn buồn cậu không khỏi thích trí khiêu khích bộc mộc cô ấy không nhận cũng chẳng sao nhỉ đằng nào cậu cũng có thích cô ấy đâu lâm sâm cầm nín đau khổ như người ngậm phải hoàng liên đắng muốn nói cũng không nói được tần chi chi trước sau chỉ có một cách xử lý im lặng mọi người bảo cô thích lâm sâm để chứng minh mình không liên quan tới cậu ta cô quyết định không nói chuyện với cậu ta cũng không qua lại dây dưa với cậu ta đ ế u cô cứ nói g lơ cậu ta sớm muộn gì mọi người cũng tin là cô không thích. không dây dưa với Lâm Sông cũng chẳng có gì khó. trước kia cô chẳng qua lại mấy với cậu ta. lớp 10 thì càng không nói, bị cậu ta bắt nạt, còn xích xích g i a o liều mạng với nhau. sau đó lúc nào cũng căng ra đ ề phòng nhau. lên lớp 11 t thì có khá hơn, giống như bạn bè cùng lớp, trong lòng đã rõ như vậy, nên giờ có gặp nhau cũng chẳng gật đầu chào, cứ thế đi thẳng như không quen biết. từng chiêu chiêu không chỉ tránh lâm sâm đồ gì liên quan tới cậu ta cô đều tránh cho bằng sạch giờ tự học mượn băng đĩa của ai cũng phải hỏi rõ xem chủ nhân là ai mới mượn tránh để mọi người có cớ nghĩ vẫn v v ơ n cô mượn chuyện để tiếp cận cậu ta cô thật sự không muốn vẽ thêm chuyện nữa cô cẩn thận như vậy lâm sâm cũng tự như chẳng có quan hệ gì với cô mỗi lần gặp cô cậu ta đều làm mặt lạnh ra vẽ không muốn nhìn thấy cô cô tự nghĩ cũng hiểu được người ta xôn s a o chiêu chiêu một mộc, mộc. với cô cũng chẳng sao nhưng với Lâm Sâm lại có ảnh hưởng lớn cậu ta luôn muốn gần gũi với Diệp Thanh giờ các bạn cứ đồn đại ghép đôi cậu ta với cô rõ ràng Diệp Thanh nhất định sẽ dỗi càng không để ý đến cậu ta nữa nhất định giờ cậu ta đang căm tức cực kỳ căm tức Tần Chiêu đột nhiên cảm thấy áy náy thấy mình đúng là không tốt lúc đi chơi đang yên đang lành tự nhiên lại quay đầu ngó Lâm Sâm làm gì không biết đã thế còn cho cậu ta mượn ô nữa chứ đúng như p h u Thiến nói rõ ràng là phá hoại cơ hội tốt của cậu ta với Diệp Thanh, còn tự đẩy mình vào cảnh xấu h ổ bực bội này. t h ậ t tình càng nghĩ càng thấy hối hận, b i ế t thế chẳng làm gì. Sau khi cẩn thận quyết định, Tần Chiêu chiêu t h ề từ giờ không tùy tiện chăm chăm nhìn con trai nữa, cũng không tùy tiện gật đầu chào hỏi hay mỉm cười với con trai, càng không đưa cái gì cho ai để tránh hiểu lầm không cần thiết. Có điều hiểu lầm đã có thì không dễ dàng xóa bỏ. Nam sinh lớp xã hội 2 a i tên là tiêu kiếm dẫu bị cô cự tuyệt vẫn có ý theo đuổi muốn sang phòng lớp xã hội ba nhất định phải đi qua lớp cậu ta đ y vì cậu ta còn ngồi ngay bên cửa sổ mỗi lần tận chiêu chiêu đi qua cậu ta sẽ hướng ánh mắt nóng bỏng theo dõi cô như tiễn q u a dần già con trai lớp cậu ta thấy cô la ầm ỉ lên tiêu kiếm sau đó thì nháy mắt ra hiệu cùng nhau gióng lên cô bé hạng sớm sắp đi qua chỗ cậu đấy tinh tức tận chiêu chiêu thích lâm sâm cuối cùng cũng lọt tới tài của tiêu kiếm chẳng biết ai đã thêm mắm dặm muối kể cho cậu ta nghe rằng cô gái cậu ta thích giờ đang thích người khác đương nhiên tiêu kiếm không vui tuy trước kia t ậ n chiêu chiêu vẫn cự tuyệt cậu ta nhưng tốt xấu gì cô cũng không có bạn trai không ở gần con trai ít nhiều cậu ta cũng được an ủi thế giờ nghe tin cô thích lâm sâm đến nằm mơ cũng gọi tên hắn bình dám c h u a này làm sao có thể nuốt trọn đây với đa số nam sinh tiếng chuông b á o t a n g học buổi sáng giống như là tiếng hô xung trận đầy phấn khích dục hội lao như bay về phía nhà ăn của trường bởi vì đi muộn đến trễ sẽ phải xếp hàng chờ tới lượt mình mà hàng ngũ dài như rồng rắn uốn lượn đi sớm xếp hàng sẽ bớt khổ có thể thoải mái chọn đồ ăn con trai thiếu kiên nhẫn tất nhiên sẽ chăm chăm tranh lên trước để xếp đầu trưa nay cũng vậy nam sinh vừa nghe giáo viên b á o hết giờ là phóng ra khỏi lớp trương minh vũ và lâm sâm ý vào vị trí thuận lợi luôn cứ sao chạy ra đầu tiên. t ừ n g chiêu chiêu không thích kiểu h ụ n g hục chạy xuống nhà ăn như quỷ đói ấy, không đến sớm được thì cứ từ từ mà đến, cẩn thận thu dọn hết đồ đạc sách vở trên bàn rồi mới đi cùng Vu Thiến xuống phòng ăn. vừa xuống tới lầu 2 i đã thấy giáo viên chủ nhiệm mặt mày xanh l é t áp tải hai năm sinh mặt mũi bầm dập lên lầu. một đại lâm sâm người kia là Tiêu Kiếm. giữa hành lang kẻ lên người xuống chạm mặt nhau, cả hai người họ không h ẹ n mà gặp cùng bình tĩnh. lít cô một cái. Tần Chi Chiêu đón nhận ánh nhìn của hai người, trong lòng có chút hốt hoảng, rực giác nói cho cô biết hai người này vừa xảy ra chuyện liên quan tới cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chu Minh Vũ kể cho cô nghe chuyện xảy ra. Lúc Lâm Sâm chạy khỏi hành lang, cô vô ý làm rơi hộp cơm của hai nam sinh đi trước. Một trong hai người đó là Tiêu Kiếm, cậu ta lập tức xin lỗi. Một người đã im lặng, chẳng hiểu sao. Tiêu Kiếm mặt mũi sám h t t hãy đổ luôn hộp cơm trong tay của Lâm Sâm. dùng đúng kiểu gậy ông đập lưng ông chơi lại lâm sâm để nước ấy lâm sâm làm sao mà nhịn được hai bên lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau người ngoài s ú m lại xem q u a y thành một phòng đúng lúc ấy thì giáo viên đi qua cô lớn tiếng khiển trách cả hai giờ còn lôi hai đứa lên văn phòng giảng cho một trận nói chung thì trưa nay hai người họ đừng mong được miếng cơm nóng cô giáo mà chưa giảng đủ một tiếng chính trị kỷ luật thì còn chưa thôi trương minh vũ xuống nhà ăn mua trước một hộp đồ ăn để dành cho Lâm Sâm. Trước khi đi, c ò n đặc biệt quấn lấy Tần Chiêu Y ơi. Tần Chiêu Y lần này một mộc chịu nạn là do cậu đó. Chẳng may đánh rơi hộp cơm của người khác, người ta có thể hiểu. Chẳng qua Tiêu Kiếm cố tình kiếm cớ để động thủ t r ố c giận mà thôi. c ò n ngốc m ấ y không nhìn ra nguyên nhân. Mấy nam sinh cùng lớp Tiêu Kiếm ngồi gần Tần Chiêu Y cố tình lớn tiếng. Ai chà, giận dữ s ô n g pha biên ải gì hồng nhan cơ đấy? từng chiêu chiêu cảm thấy có lỗi với lâm sâm cũng tại cô mà tiêu kiếm mới vì chút chuyện ấy mà kiếm cớ gây sự với cậu. nếu không vì cô hẳn là cậu cũng không gặp thứ tai ba vải gió như thế này. mà giáo viên chặn được cuộc đánh nhau nhưng cái tai ba vải gió này không dứt theo. lúc đánh nhau tiêu kiếm không chiếm được thế thượng phong dầu có đấm cho lâm sâm được một quả thì cũng lãnh trọn vẹn hai cái tát của cậu ta. có câu đánh người không làm b ẻ mặt phút mà cũng phải n ả mũi. đằng này một nam sinh tuổi trẻ khí thịnh bị tắt hai cái còn nhì nhục nhã hơn. Tiêu Kiếm thề phải đáp trả c ả vốn lẫn lời. Lớp 11 m ớ i phân khối học nên lớp Tiêu Kiếm cũng có học sinh của lớp 10 cũ. người này đương nhiên không thể bỏ qua chuyện này. tin tức nhanh chóng truyền sang lớp xã hội 3. nghe nói Tiêu Kiếm có một ông anh họ bằng tuổi của mình cùng học ở trường thất trung. cả trường thất trung không ai địch nổi người này. Tiêu Kiếm định đi tìm anh họ. nhờ anh ta mang vài người tới giúp cậu ta h ả n giận. Tàng học sẽ chặn Lâm Sâm ở ngoài trường, cẩn thận dạy dỗ một chút. Chu Minh Vũ can Lâm Sâm tránh v u chặn xấu mặt nào. Tàng học cứ tránh đi l à hơn. Nhưng mà Lâm Sâm bỏ ngoài tay. Thanh niên 17 18 t u ổ i thể diện là quan trọng hơn hết thảy. Giờ mà trốn chui trốn nhủi thì còn vậy mất mặt hơn. Cậu ta chẳng những không trốn, còn lôi một con dao bấm rạch cắm vào lên mặt bàn, h ù n g hổ nói. muốn dạy dỗ thằng này á, thằng này cũng liều mạng với bọn nó, xem cuối cùng ai dạy dỗ ai. Tần chiêu chiêu hết hồn, ánh mặt trời rực rỡ bên sông cửa vào tới mắt cô thành c u ồ n g phong b ã o tố. Cô đã từng mất hết lý trí liều mạng một lần, nên hiểu rõ đào kiếm không có mắt. Lúc nóng giận, chẳng may lâm xâm làm liều đ ô n g phải ai, thì cái hậu quả mà cô gây ra nhất định rất nghiêm trọng. Không được, bất kể ra sao, cô cũng không thể để họ làm lớn chuyện thêm nữa. Tần chiêu, chiêu định chạy qua tìm Tiêu Kiếm thuyết phục cậu ta đừng tìm người đánh Lâm Sâm, nhưng mà Tiêu Kiếm không ở lớp, đã đi thất trùng tìm anh họ rồi. t r y ề n đã đến nước này không còn cản nổi nữa, cô chỉ còn cách về tìm Lâm Sâm. Cùng Chu Minh Vũ khuyên cậu ta về nhà trước. Có điều Lâm Sâm nhất định không chịu trùng bước. c ô càng khuyên thì cậu ta càng căng căng, có că chết cũng không làm theo. Rùa đen r ụ t cổ. Tần Chiêu chưa không hiểu. lời khuyên của cô chỉ làm cậu ta hăng máu hơn mà thôi. làm sao cậu có thể tỏ ra kiếp đảm trước mặt người mình thích được? cậu thà liều mạng lấy một cản mười đầu rơi máu chảy, cũng quyết không lùi bước để chạy trốn. chương 37 tình huống nguy ngập, tần chiêu chiêu đột nhiên nhớ ra đàm hiểu yến có một người anh kết nghĩa tên là cao dương, cô đã gặp anh ta vài lần, có lần cô và đàm hiểu yến đi chơi, cao dương cũng đi cùng. Cao Dương có gương mặt khỏe mạnh, từ nước mặt đến thân thể đều cường tráng, rắn rỏi như thép nung. Anh ta đối xử rất tốt với Đàm Hiểu Yến, luôn dùng danh nghĩa là anh trai mà quan tâm, ưu ái cô. Thái độ của Đàm Hiểu Yến với Cao Dương trước sau vẫn l ẫ n g lơn, cô vẫn thường thầm thì với Tần Chiêu Chiêu rằng mình không thích con trai thô lỗ, cục mịch như Cao Dương. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười thấu hiểu, cô biết kiểu con trai mà Đàm Hiểu Yến thích. Thời tiểu học. đam hiểu yến thích cầu bạn trắng trẻo t ư n g tú ở trường thể dục thể thao ấn tượng từ thổi h ộ c trò ngây ngô ảnh hưởng tới cách nhìn và cách lựa chọn đánh giá người khác giới của cô sau này buổi chiều tần chiêu chiêu xin phép nghỉ học rồi chạy tới trường để tìm đ à m hiểu yến kể rổ đầu đuôi mọi chuyện rồi nhờ tìm cao dương ra mặt giúp ngăn chuyện đánh nhau lại tần chiêu chiêu tìm đ à m hiểu yến quả không sai hiểu yến vừa có lời cao dương liền đồng ý ngay thủ lĩnh trường thất trung là tiêu bân có phải không hiểu yến em an tâm bạn của em cũng là bạn của anh mà bạn của bạn em cũng là bạn của anh anh tuyệt đối không cho phép tiểu bân động tới một sợi tóc của cậu bạn kia được cao dương đồng ý giúp tần chiêu chiêu an tâm trở về tan học buổi chiều lâm sâm lấy hết can đảm chuẩn bị một phen ác chiến chu minh vũ bình thường thân thiết với cậu cũng không k h o a n h tay đứng nhìn đã là bạn bè phải sẵn sàng giúp bạn không t i ế c mạng. Hai người cẩn thận chuẩn bị đánh nhau. Thế nhưng suốt dọc đường về, cả hai lại bình an vô sự, không thấy bóng dáng tiêu kiếm và ông anh họ thủ lĩnh trường thất trung đâu. Lâm Sâm cảm thấy kỳ lạ, tiêu kiếm đã thề độc như thế, chẳng lý gì lại bỏ qua như vậy. Chẳng lẽ hôm nay cậu ta không tìm được anh họ nên đổi sang m a i mới ra tay. Chu Minh Vũ lại nghĩ khác, không chừng đám tiêu kiếm. chờ tới lúc đi học buổi tối mới ra tay giờ ấy nhập nhọn tối tâm bọn họ muốn đánh thế nào thì đánh chẳng sợ có người thấy mà cản cũng có thể như vậy lắm lâm sâm nghiến răng cơm chiều xong lâm sâm lén xuống bếp lấy một con dao cất vào cặp rồi mới tới trường câu hà quyết tâm n ế u tiêu kiếm không chịu để cậu yên cậu cũng không cho hắn sống tự tế lúc đi qua lớp xã hội 2 lâm sâm đặc biệt nhìn vào trong lớp thấy tiêu kiếm mặt mày rầu rĩ đang nhỡ to gì đó với mấy nam sinh xung quanh, nhìn bộ dạng ủ rũ kia, thật giống là con gà c h o i mới thua trọi. thấy cậu đi qua, tiêu kiếm bực bội trừng mắt liếc một cái, ảnh mất phẫn nộ mang theo chút bất đắc dĩ. Lâm s â m m ơ h ồ nhận ra tình hình có chút thay đổi, nhưng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may vừa vào hành lang đã thấy Chu Minh Vũ hớn hở báo tin mừng. m ộ t Mạo Ba Thiên Hạ t h á i bình trời yên bãi lặng, trăm sự đại cát rồi. từ giờ trở đi không còn ai dám tới gây sự với cậu nữa tiếng của cậu rất to đ á m tiêu kiếm chỉ cách một bức tường đương nhiên là nghe không thiếu một chữ tiêu kiếm hừ một tiếng oi gớm nhỉ có bản lĩnh thì đừng nấp vấy con gái lâm sâm chẳng hiểu gì hết c h ư ơ n g minh vũ không chịu kém bật lại ngay dối thì đừng lôi anh họ ra đây đàn ông con trai có bản lĩnh thì một chọi một xem nào không ăn được nho lại chơi nho xanh cái thứ cậu có mơ cũng c h ẳ n g được tần chiêu chiêu che chở nhé cô ấy bảo vệ một mộc tức chết chưa đ o ạ n đối thoại của hai người khiến lâm sâm ngợp vực tần chiêu chiêu che chở cho cậu làm thế nào cô có thể che chở cho cậu được mặt tiêu kiếm vừa tức vừa hận lâm sâm lôi chu minh vũ về lớp hỏi cho ra lẽ sự tình mình cũng không rõ chỉ biết chiều nay tiêu kiếm hỗn hển về trường gặp ai cũng bảo cậu là đồ hèn chỉ biết n ú c phấy con gái cậu ta đã nhờ anh họ tới dạy cho cậu một trận. tự nhiên cao dương, cái lão cao dương đánh nhau có tiếng ở trường trung học nghề ấy. cao dương c h ẳ n g ở ngay cổng thất trung, báo cậu là bạn của tần chiêu chiêu, em gái kết nghĩa của anh ta. tiêu bần kiền mặt anh ta, không dám nghi sự, nên tên tiểu tử cậu mới thoát nạn. thật không ngờ tần chiêu chiêu lại là cao nhân thâm tạng bất lộ, có một ông anh h o à n h tráng như thế. lâm sâm cũng bất ngờ, tần chiêu chiêu lấy đâu ra anh kết nghĩa như cao dương? bình thường chưa bao giờ thấy nhắc tới lúc cần kiếp lại gọi anh kết nghĩa tới giải dây thảo nào chiều nay xin nghỉ học đi đâu mất tuy là tiêu kiếm biết con trai để con gái chơi chở thì thật là hèn nhưng mà lâm sâm vốn sĩ diện cao lại thấy chẳng sao cả n ó i theo cách của chu minh vũ tiêu kiếm có muốn cũng không được cô ấy chỉ một lòng bảo vệ cậu mà thôi lâm sâm mát lòng hã dạ tiêu kiếm oan oan tìm người đến xử lâm sâm cuối cùng không thấy người đâu muốn tự giải vây cho mình khỏi thế nói không giữ lời thùng rỗng kêu to đành đi đâu gặp ai cũng tố chuyện cáo mượn oai hờm trong trường Lâm Sâm ngang ngược là nhờ có Tần chiêu, chiêu chống lưng lần này Tần chiêu, chiêu không nhờ anh kết nghĩa ra mặt chắc chắn Lâm Sâm nhừ đòn rồi đúng là buổi chiều Tần Chiêu chưa có đi tìm Cao Dương nhờ dẹp im chuyện thật nhưng mà từ lúc về tới giờ cô nín thinh tránh gây thêm rắc rối thật không ngờ tiêu kiếm lại bù l u bù loa lên khiến rất nhiều bạn bè trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cung Tâm Kiết h có vẻ sốc. Không ngờ tần chiêu chiêu chơi với cả những người như Cao Dương đấy. Cao Dương lười học, hàm đánh đấm, k h á c hẳn cô ngoan trội dỗi như Cung Tâm Kiết, giống như c o n dung dưới đất, sơn ca trên trời. Cô làm sao mà hiểu được kiểu người như anh ta? Diệp Thanh cười cười. Tần chiêu chiêu, xem ra cậu thích lâm sâm thật nhỉ? t ừ n chi chiu đỏ mặt cố sức phân bua thật ra mình chỉ không muốn cậu ta bị người ta đánh g ì mình thôi suốt giờ tự học phù thiến thích thú gặng hỏi làm sao cô lại q u e n cao dương sao lại nhận anh ta làm anh kết nghĩa cô giải thích thực ra em gái kết nghĩa của cao dương là bạn thân hồi cấp 2 của mình lần này gặp chuyện cô đành nhờ bạn mời anh ta ra mặt giúp thôi cô không q u e n thân gì với cao dương lâm sâm nghe được lời giải thích của cô lại càng há dạ nếu thân với Cao Dương thì đây là chuyện mượn nước dông thuyền bình thường. Có điều cô ấy không thân với Cao Dương mà vẫn chủ động đi nhờ cậy hắn. Cô ấy đối với mình thật tốt. Trước kia cô ấy sống chết không chịu thừa nhận thích cậu, cứ gặp là tránh như tránh tà, khiến cậu cũng phải giữ kẽ, tránh mất thể diện. Lần này cậu quyết định không cần giữ sĩ diện làm gì. Sau tiết 1 t Tần Chiêu Chiêu đi vệ sinh bị Lâm Sâm chặn đường lên lớp. Tần Chiêu Chiêu, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tần chưa chiêu, chiêu vẫn tránh Lâm Sâm, nhưng hôm nay cô cần giải quyết mọi chuyện cho rõ. Bèn n gật đầu. Lối vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp đông người, nếu bị người khác trông thấy lại lắm chuyện. Cô theo Lâm Sâm tới sân thể dục. Sân thể dục rộng nhưng mà tối ôm, không bóng đèn. Trăng sao rải rác, ánh sáng bạc mỏng manh, khuấy tan đêm đen. Bốn bề cảnh vật mơ hồ, b ó n g cây lay động, b ó n g người bước sống đôi. Tần chưa chiêu, chiêu đột ngột khựng lại. Chỉ có người yêu mới r ủ nhau tới sân thể dục. lúc nghỉ giữa giờ học tối, cô không đi tiếp, rồi hỏi ngay Lâm Sâm, có chuyện gì thì nói luôn đi, cũng không có gì to tác, chẳng qua chuyện hôm nay tôi với Tiêu Kiếm đánh nhau, cảm ơn cậu đã nhờ Cao Dương tới giúp tôi, đừng có cảm ơn tôi, dù sao chuyện này cũng do tôi mà ra, đương nhiên tôi không thể đứng nhìn người ta đánh cậu được, Tần Chi Chi à, cậu tốt với tôi quá, lời của Lâm Sâm mới dịu dàng làm sao, thứ dịu dàng này. chưa từng thấy ở cậu học sinh tùy tiện thích tranh cường háo thắng này. Tần Chiêu Chiêu kinh hãi, ngay giọng điệu biết ngay cậu ta tưởng cô thích mình nên mới tìm cách để mà bảo vệ cậu ta như vậy. nhưng mà có phải thấy đâu? cô cuốn cuộn l ắ p b ấ p giải thích. tôi thật ra. cô chưa nói xong đã bị Lâm Sâm ngắt lời. cậu không cần nói, tôi biết rồi Tần Chiêu Chiêu. cậu ngập ngừng như chần chừ gì đó. cuối cùng dứt khoát nhìn thẳng cô, hai mắt lấp lánh. i ọ n g run run nói một lèo thật ra thì tôi cũng thích cậu tần chiêu chiêu ngây người hôm sau tần chiêu chiêu phát hiện có người lén bỏ một cối kẹo sữa t h ỏ trắng vào ngăn bàn mình ai bất giác liếc m ắ t sang thấy lâm sâm đang nháy mắt cười cười hai m ắ t cô đỏ bừng chuyện lâm sâm nói tối qua làm tần chiêu chiêu bất ngờ cô không hiểu nổi rõ ràng cậu ta thích diệp thanh cơ mà quỳ sang thích cô từ bao giờ vậy nếu không phải lâm sâm chính miệng nói ra thì sống chết cô cũng không tin, chắc chắn người ta nghe nhầm rồi. nhưng mà Lâm Sâm nhìn thẳng vào mắt cô mà nhấn từng tiếng đầy ngại ngùng rằng, Tần Chiêu Chiêu, thật ra tôi cũng thích cậu. một câu n h ỏ nhẹ như vậy mà nghe ra lại thấy nặng nề, tựa lời d à n g đá, nhất thời khiến cô chấn động. cô n g â y ra nửa ngày trời, đến tận khi ánh đèn bên đâu đó hắt tới mặt, nghe tiếng cười khúc khích vang lên vẫn chưa h o à n hồn. sân thể dục vốn là chỗ hẹn hò giữa giờ tự học của các đôi tình nhân nên thường có một đám nam sinh nghịch ngợm mang đèn pin tới bày trò đầu tiên mò ra sân thật sớm thì cô bóng nồi nào đi qua thì nhảy ra rọi đèn pin làm người ta xấu hổ rồi cười ha ha ánh sáng đó làm cho cô bừng tỉnh buổi r ố i cuộc ắ m đầu chạy không biết làm sao chị ném lại một câu cậu đừng có nói g i ỡ n nữa cô chỉ có thể giải thích như vậy cũng nguyện ý tin cậu ta đang đùa với mình, nhưng mà trong đáy lòng cô biết cậu ta không hề đùa. thiếu nữ nhạy cảm lại trưởng thành sớm như cô, đương nhiên có thể nhận ra lời con trai ngập ngừng thổ lộ với mình là thật hay giả. chẳng qua cô không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. trốn khỏi sân thể dục, tần chiêu chiêu không quay lại lớp, nhờ một bạn học xin phép nghỉ, rồi chạy về ngồi ngơ ngẩn một mình trong ký túc xá. mà cô cứ đỏ mãi, lòng rối tung như cỏ dại lan tràn. càng nghĩ càng thấy không thể tin được chuyện này ở sân thể dục thậm chí còn hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay là hiểu nhầm ý của Lâm Sâm hay không nhưng mà giờ đây gối kẹo sữa thỏi trắng yên lặng nằm trong ngăn bàn đã chứng minh cô hoàn toàn không nghe nhầm Lâm Sâm đã nhận cậu ta thích cô gối kẹo cậu ta lén bỏ vào ngăn bàn cô giống như quả táo cô đặt trong ngăn bàn k i ề u một ngày trước đều bày tỏ tấm lòng tôi thích cậu học sinh trung học thích ai thì sẽ tặng quà như vậy t i m đập thình thịch mỗi khi tặng một món ăn ngon hoặc đồ chơi đẹp nếu đối phương đồng ý nhận cũng có nghĩa là họ cũng thích mình cho nên tần chi chi nhất định không thể nhận gối kẹo này nhận kẹo khác nào thừa nhận mình cũng có ý với cậu ta thấy dục giữa giờ tần chi chi cố ý náng lại sau cùng thừa dịp không có ai lén trả lại gối kẹo cho lâm sâm sao cậu không nhận âm thanh vang lên khiến tần chi chi sững người ngẩng đầu thấy lâm sâm phóng à o vào lớp cô lúng cuống tôi, tôi không nhận cái này được. sao lại không được? s a o tôi đ ù với cậu chắc? tôi thể tôi thật lòng, không thật lòng, tôi là rùa đen r ụ t cổ. Tần chiêu chiêu không biết nói sao, mặt đỏ bừng nghẹn lời. chính là không phải cậu thích Diệp Thanh sao? Lâm Sâm không cần nghĩ ngợi. đó là chuyện trước kia. giờ thì tôi thích cậu á, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. sao lại không nhận kẹo của tôi? giọng điệu chất n ị c h thế kia, rõ ràng là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. cô lặp lại. lầm xong kỳ thật tôi không hề thích cậu người ta nói nhảm đấy cô đừng có tin tôi biết cậu ngượng mới không dám nhận thật ra lúc đầu tôi cũng thế còn nhớ lúc cậu tóm tay tôi trên cửa sổ không lúc ấy tôi đã tôi đã tôi không nói cậu cũng hiểu đúng không nhưng mà tôi không dám nói vì trước giờ tôi với cậu không thân lắm cậu cũng không có ấn tượng tốt với tôi tôi sợ cậu biết thì sẽ cười nhạo tôi tôi sẽ rất mất mặt tôi không ngờ cậu cũng thầm thích tôi còn đối xử rất tốt với tôi nữa tần chiêu sau này tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu như thế. Tần chiêu chiêu phản ốc, cây hiểu lầm chết tiệt này phải giải quyết làm sao đây? Lâm Sâm tình chắc như thế, cô nói thế nào cậu ta cũng nghĩ là do cô ngượng. Cậu ta nhất định dúi túi kẹo cho cô, cô không nhận. hai người dây dưa qua lại mãi. chương 38 t ầ n chiêu chiêu chưa xử lý xong cái kẹo với Lâm Sâm thì cửa lớp bị người ngoài n ệ n h hai cái. tiếng c o n trài khành khách vang lên. Chu Minh Vũ vừa cười vừa nói: Ai chà, ngọt ngào quá nhỉ. Một một tặng kẹo mỗi tuần chiêu chiêu không được đâu. Hai người có lòng thì mời bọn này ăn mấy viên kẹo mừng chứ nhỉ? Thời ấy trường thực nghiệm rộ lên phong trào kẹo mừng. Trong lớp có một đôi yêu nhau nhất định bạn bè sẽ x ú m vào đồi ăn kẹo mừng. Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, không ngờ Chu Minh Vũ còn dẫn một đám người nước bên ngoài nghe lén, c ô bối rối p h ứ t t r ả gói kẹo cho Lâm Sâm rồi chạy ra khỏi lớp. Lâm Sâm bị bạn bè treo cũng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhưng mà vui nhiều hơn giận, vung tay hào phóng. Được, mời cả lớp ăn kẹo. Cậu ta ra tay cũng thật hào phóng, giữa giờ treo tường ra ngoài mua liền 5 cân kẹo thỏi trắng, s c h về lớp chia cho mỗi bạn một gói, mọi người đều có phần. Kẹo sữa ngọt ngào, bạn bè ai nấy hớn hở, chỉ riêng Diệp Thanh nhất quyết không động tới. Phu Thiến vừa ăn vừa bày ra bộ mặt không thể tin nổi. nói với Tần Chiêu Chiêu, mình cứ tưởng á, cậu tương tư đơn phương, ai ngồi lâm sâm cũng thích cậu. giờ tìm hiểu gì sao hôm trước đi chơi, cậu ta cứ t ỏ t ỏ theo bọn mình rồi. lúc đầu tưởng cậu ta theo đuổi Diệp Thanh, q u á ra cậu ta theo cậu. lời chưa chức, Diệp Thanh nặng nhọc gập sách, vẻ bực dọc lộ liễu của cô làm Tần Chiêu Chiêu t h á t tim. trước kia cả lớp đồn Tần Chiêu Chiêu thích lâm sâm, với Diệp Thanh cũng chẳng sao, nhưng giờ chính lâm sâm xác nhận mình cũng thích Tần Chiêu Chiêu. cô không còn phản ứng như trước được nữa tần chiêu chiêu thích lâm sâm là một chuyện cậu ta thích cô lại là chuyện khác người đang thích mình đột nhiên quay sang thích nữ sinh khác đương nhiên d ị p thanh không vui vẻ gì tần chiêu chiêu không ngờ mọi chuyện thành ra như thế này mời kẹo mừng có k h á c nào chiêu cáo thiên hạ từ nay cô và lâm sâm chính thức tay nắm tay cô đã giải thích bao nhiêu lần cho cả lớp và lâm sâm rồi thế mà hội nhất định cho rằng cô ngượng không dám nhận giờ thật muốn khóc làm thế nào để mọi người hiểu cô không thích lâm sâm bây giờ? cả lớp quan h ỷ ăn kẹo, một đám con trai vây lấy lâm sâm, treo kẹo. cậu ta cũng vui vẻ ra mặt, chỉ có nữ chính tần chiêu chiêu, mặt mũi đỏ bừng chạy khỏi lớp, chạy thẳng lên phòng bộ môn. lúc giáo viên chủ nhiệm lên lớp, rất nhiều người không nhận ra, nhất là đám nam sinh đang túm tậm ồn ào quanh lâm sâm. m ộ c m ộ c chúc cậu và tần chiêu chiêu từ nay sớm sớm tối tối ân ân ái ái, trai tại gái sách. kề pha s ắ c cánh nhé, trăm năm hảo hợp đâu bạc răng long nhé, giữa tiếng ồn ào chút tụng, Chu Minh Vũ cười bể bụng mới thốt ra một câu, sớm sinh quý tử ba năm hai đứa, tám chữ c h o n cả lớp cười nghi ngã, giáo viên chủ nhiệm trầm mặt quát vang, Lâm Sâm cậu ra đây ngay, như lửa đỏ bị h ắ t nước, cả lớp đang ồn ào bỗng lạnh ngắt, nhìn Lâm Sâm theo giáo viên chủ nhiệm lên phòng bộ môn, có người khẽ t h a n thôi xong. một một lần này số quẩy bị cô bắt tại trận mà sao cô biết tin nhanh thế nhỉ? Tần chiêu chiêu tuyệt vọng cùng cực thử hết cách cuối cùng chạy tới tìm cô giáo nước mắt ròng ròng kể với cô chuyện cả lớp đồn đại chuyện Lâm Sâm hiểu lầm chuyện cả lớp được mời kẹo mừng cô à em thật không có ý đó giờ em chỉ muốn chăm chỉ học tập sau này thi vào một trường đại học thật tốt Lâm Sâm hiểu lầm em giải thích sao cũng không được lại còn mời cả lớp ăn kẹo nữa đến giờ cả lớp ai cũng tưởng em thân với cậu ấy lắm cô à, cô giúp em giải thích c h i c ậ u ấy đi. Tần chiêu chiêu tin cô giáo chủ nhiệm vốn rất yêu quý mình, ban đầu cô giáo giải quyết mọi chuyện thật sự rất tốt. cô gọi lâm sâm lên phòng bộ môn nói chuyện, giảng giải cho cậu ta yêu sớm không tốt như thế nào. còn cương điệu lên rằng học sinh đi học đừng phân tâm chuyện yêu đương. ban đầu lâm sâm còn chịu nghe, giáo viên tự nhiên tìm cậu, hẳn cô đã biết chuyện cậu với tần chiêu chiêu nhất định chuyện mời kẹo rầm rộ quá để cô nghe được phong phanh. mới lôi cậu lên giáo quấn như thế này. nhà trường xưa giờ chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc, triệt luôn cái chuyện học sinh yêu sớm. có thể nào cũng phải nhổ, nhổ cho bằng sạch, để tránh lửa đồng thiêu cháy vẫn còn, gió xuân thổi tới cỏ non lại trồi. cậu cảm thấy mình là đàn ông con trai, nhất định phải chịu trách nhiệm, không thể để giáo viên làm liên lụy tới cả t ầ n chi chiêu được. nhất định gánh một mình. thưa cô, chuyện này không liên quan tới t ầ n chi chiêu, là em theo đuổi bạn ấy. cô giáo thuận thế dẫn dắt vào vấn đề trọng tâm thành khẩn khuyên giải cậu rằng nếu cậu thật tình thích ai nhất định phải biết nghĩ cho người đừng có để người ta vào cảnh bị vây khốn như thế lâm sâm u u k à t ô i cô cô bảo sao ạ em vây khốn ai cơ cô giáo nói rành rọt thì tần chiu chiu chứ ai sao em lại ép bạn ấy như thế có biết bạn khó xử như thế nào không bạn vừa mới khóc lóc chạy tới tìm cô c n nói em hiểu lầm bạn ấy nhờ cô giải thích cho rõ với em lâm sâm như ăn một nghệ vào đầu cả người trắng váng nửa ngày mới mở miệng hiểu lầm cái cái gì cơ cô giáo chủ nhiệm kể lại những lời từng chi chiu nói cậu nghe xong liền phản ứng kịch liệt ý bạn ấy là em đang quấy rối bạn ấy thấy độ kịch liệt của cậu khiến cô chủ nhiệm có vài phần không vui không phải sao vừa rồi em cũng nói là em theo đuổi bạn ấy cách em theo đuổi gây phiền toái cho bạn ấy lâm sâm em giờ vẫn còn đi học đã không chịu học hành t ự tế còn suốt ngày lo yêu đương, hết người này đến người kia, trước viết thư cho diệp thanh, giờ lại theo đuổi từng chiêu chiêu, em mới mấy tuổi đâu, đủ rồi, bậy k i ế p cậu nói xong chưa? lâm sâm tức giận ngắt lời cô, gân t r á n g nổi lên xanh lè, lý trí bị lửa giận nhấn chìm. đừng nói chỉ có giáo viên chủ nhiệm, g i à u có trước mặt diêm vương, cậu cũng không ngại chửi. cô chủ nhiệm không ngờ có lúc học sinh c h ử i mắng như thế, mặt tái mét, cậu. cậu có cái thái độ gì đây hả? chuyện bé sẽ ra to, cô c h ị nhiệm nổi giận đùng đùng, mời ngay phụ huynh của Lâm Sâm tới trường. đ ầ u đớn t ư ợ n g thuật lại hết nội trạng của cậu. học hành lười biếng, lên lớp thì chỉ lăn ra ngủ, rất thích gây sự đánh lộn. hai hôm trước mới đánh nhau với bạn các lớp, không biết trên dưới gì hết. giáo viên khổ tâm muốn giảng dạy thì lại quá thiếu viên, đ ã thế còn g i ở chứng yêu đương, khiến bạn cùng lớp phải khốn khổ. Diệp Thanh lờ đi đã đành. giờ đến t ầ n chiêu chiêu cũng phải tránh cậu cuối cùng cô kết luận chắc như đinh đóng cột phải quản gia đình nhất định phải hợp tác chặt chẽ với nhà trường để quản học sinh đến nơi đến chốn lâm sâm cứ thế này thì tương lai thành ra cái gì nghe giáo viên chủ nhiệm kể tội con ba lâm sâm cũng tranh thủ dùng thước đo giá trị của bản thân đánh giá lại một l ư ợ t không chăm chỉ học hành thì rõ rồi thằng bé này không có tố chất học hành mà ông cũng chẳng trông cậy nó sách vở khoa cử thành tài thích gây sự đánh lộn cũng chẳng phải gì to tát. thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào như pháo lên đạn, động vào là bạo phát là chuyện thường. tuổi này mà không thích đánh lộn mới có vẻ thiếu chính trực. nhưng mà không biết kính trên nhường dưới thì không ổn. học sinh đi học trộn thầy là chuyện đương nhiên. thằng nhãi này sao dám quát vào mặt giáo viên chứ? quá tệ. mà yêu đương cũng không được. tí tuổi đầu đã đòi có người yêu, muốn kiếm cũng phải tuần tự. nơi cấp cái gì không biết. lâm ba sách con trai về dạy dỗ một trận còn nhấn mạnh răng dạy của r á c h cậu không biết trên dưới yêu đương nhăng nhít cứ trực tiếp thông tục sao mày dám quát vào mặt giáo viên hả giáo viên là người b à há mày thích là mày mắng được chắc thầy cô giáo chất giả chuyện đạt kiến thức cho chúng mày thằng ranh vắt mũi chưa sạch như mày mà dám mở miệng mắng người ta thật quá tệ mày bao nhiêu tuổi đã đội kiếm người yêu sốt ruột quá rồi à ở thôi cứ lui tạm dạng bước mà nói đi. coi như mày n h ị n không được muốn kiếm người yêu thì cũng phải tìm đứa nào nó ưng mày chứ. giờ thì hay rồi. con gái người ta không đồng ý mày lại tự tiện đi chi kẹo mừng làm người ta sợ quá phải tìm giáo viên tố cáo. mày nói xem thế là cái k h ỉ gì? này thằng kia. tao còn chưa nói xong mày định đi đâu? đáp lại ông chỉ có tiếng sập cửa rầm một cái. lâm s â m chui vào phòng ngủ không thèm thò mặt ra. lâm bà tức giận đạp mạnh cửa. t h ẳ n g r a n người không lớn mà tự ái to nhỉ? Lâm Sâm trở thành chủ đề chính trong giờ tự học hôm ấy, cậu không về lớp học tiếp, nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng được phen lớn tiếng phê bình cậu trước cả lớp. cả lớp s ử n g người, chẳng ai ngờ màn mời kẹo mừng của Lâm Sâm và Tần Chiêu Chiêu lại thành ra như thế này. Tần Chiêu Chiêu không nhận là mình thích Lâm Sâm, lại còn chạy tới mách l ẻ o với cô giáo chủ nhiệm. Phu Thiến nén giận, khó hiểu hỏi Tần Chiêu Chiêu. sao cậu có thể nói chuyện này với cô giáo được nhỉ? cứ cho là cậu không thích mộc mộc, cũng đâu cần nói với giáo viên như thế. không phải cậu hại chết người ta rồi sao? lúc chạy tới tìm giáo viên chủ nhiệm, tần chiêu chiêu không nghĩ được nhiều đến thế, chỉ mong cô giáo có thể giải oan cho mình. không ngờ lâm sâm lại nổi giận thất thố với cô giáo, chuyện ra nông nổi này, cô có hối cũng muộn, muốn sửa sai cũng khó. chuyện này khiến nhiều bạn t r o n g lớp bất bình thay cho lâm sâm, bao nhiêu người xúm vào trách tần chiêu chiêu. lẽ ra cô không nên kể chuyện này với giáo viên. Ngay đi học, những người tố cáo lên giáo viên những chuyện không nên nói t h ư ơ n g bị cả lớp kinh bỉ, h u ố n hồ. Đây còn là chuyện yêu đương vô cùng nhạy cảm. Giáo viên vừa đi khỏi, Chu Minh Vũ và mấy nam sinh thân thiết với Lâm Sâm liền không khách khí chạy ra trỏ cô. Tần Chiêu Chiêu, cậu có ý gì đây? Trước kia rõ ràng cậu liếc mắt đưa tình với mộc mộc của bọn này, đến t r o n g mơ còn gọi tên người ta. Cậu ấy thành thật nói thích cậu, cậu lại còn bày đặt chối rồi tố cáo với cô giáo. thật là quá quắc. phải đấy cả lớp ai cũng biết cậu thích cậu ấy trước đến giờ lại thành ra cậu ấy bức bách cậu, ai bức bách ai. cậu đừng có dương mắt bị chuyện. tần chi chiu ê bị mắng hai mắt đẫm lệ không giải thích được câu nào chỉ biết cúi đầu chịu trận. hôm sau lâm sâm mặt mũi cứng đờ lên lớp tần chi chiu ê vừa thấy bóng cậu liền cúi mặt không dám nhìn nhưng cậu lại đi thẳng về phía cô đứng trước mặt cúi người nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt cô tần chi chiu tôi làm phiền cậu sao? Tần chiêu chiêu rụt người lại, bối rối lo âu. đúng vậy, thật xin lỗi. thật ra không phải tôi có ý. Lâm Sâm nổi giận đùng đùng ngắt lời. cô giáo cũng quy cho tôi cái tội quấy rầy cậu rồi. tôi đây cũng không muốn mang tiếng đâu. Tần chiêu chiêu, t ô chờ đấy. từ giờ tôi sẽ thường xuyên gây rối, làm phiền cậu. Tần chiêu chiêu lại bắt đầu những tháng ngày khổ sở trong lớp xã hội 3 a đồ đạc của cô thường xuyên không cánh mà bay, động chút là sách vở. cặp l ò n g biến mất rồi ít lâu sau bất ngờ xuất hiện trở lại nhưng không còn thứ gì lành lặng sách giáo khoa bị ngâm trong mực bút bi gãy đôi cặp lồng nhôm bị vứt méo mó có h ô m còn đựng nguyên một bãi phân chó khiến cô phải bỏ đi mua hộp mới hộp cơm nhựa vừa mua xong lại biến mất lúc thấy lại thì nắp đã bị cào xước tứ tung cô biết rõ chỉ có thể là lâm sâm gây chuyện cô khiến giáo viên chủ nhiệm quy cho cậu ta tội gây rối cậu ta không trả thù làm sao nuốt trôi cơn giận này c â y chính là cô nghĩ mãi không hiểu tại sao rõ ràng đã khóa bàn học lại mà cậu ta vẫn ra tay được cô không biết vấn đề chính là ở hai mảnh khóa của mình chiếc khóa rẻ tiền của cô không phải hạng tốt dùng một chiếc chìa khóa tương tự cũng mở được chỉ cần lâm x â m thích cậu ta có thể mở bàn học của cô lấy đồ như ở chỗ không người đam hiểu yến nghe xong chuyện nói thẳng hắn lại gây sợ với cậu hả lần này đúng là cậu tự tìm phiền phức rồi để mình bảo cao dương dạy cho hắn một bài học n h a Tần chiu chiu ê c ú n quít ngăn. Đừng đừng đừng làm thế. Dù sao chuyện này cũng từ mình mà ra. Mình không trách cậu ta. Thôi để cậu ta hãi giận đi. Ai bảo cô nhất thời hồ đồ kể cho giáo viên chuyện nhạy cảm như thế, khiến cậu ta uất hận. Cô chúc lên cô cũng chẳng sai. Bản thân cảm thấy có lỗi với Lâm Sâm nên Tần chiu chiu ê nhún nhường, mà kể cậu ta dở trò gì cũng cắn răng nhịn. Cô hy vọng có thể nhẫn nhịn đến khi trời yên bể lặng, Lâm Sâm hết giận. c h ư ơ n g 39 sáng nay tần chiu chiu ê phát hiện đài c h ạ y băng của mình biến mất đài c h ạ y băng là phật bất ly thân của cô giờ nghĩ bỏ ra ngâm nga chút nhạc bình thường xuống nhà ăn hay về ký túc xá vẫn mang theo sau tiết ngữ văn sáng nay giáo viên chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng hỏi xem gần đây lâm sâm còn tiếp tục quấy rối nữa hay không cô ra sức lắc đầu không dám kể gì thêm với cô giáo từ văn phòng trở về phát hiện đài chạy băng trong ngăn bàn đã mất tích không dấu vết. cô vụt h ứ c quay sang phía lâm sâm đang đung đưa máy nghe nhạc, tiếng mở rất lớn, giọng ca ngọt ngào của trương học hổ vang lên. một ngàn lý do để thương tâm, một ngàn lý do để thương tâm. hình như cậu ta cũng cảm thấy ánh mắt cô đang hướng về mình, ngẩng đầu quay sang nhìn cô, m ì mắt khẽ nhíu, khoe miệng cong lên, nụ cười như có như không. cô lẳng lặng quay đầu tránh ánh mắt cậu ta. cô biết rõ lâm sâm lấy đài chạy băng của mình. nhưng không có bằng chứng, chẳng cách nào tìm người để đòi lại đồ được. mà giờ càng không thể đi thư với cô giáo nếu lại mất cô Lâm Sâm trộm đồ của mình. từ nay về sau cô càng khó sống với cậu ta. thật ra Lâm Sâm không cần cái đài chạy băng cũ rích của cô, sớm muộn sẽ trả lại thôi. chẳng qua khi ấy cái đài chạy băng chắc đã thành nắm sắt bụng rồi. hết giờ nghỉ trưa, Tần Chiêu lên lớp học chiều, phát hiện đài chạy băng của mình đang nằm n g a y ngắn trong bàn. không sức mẽ gì, có điều cô bật thế nào cũng không chạy, đèn báo không sáng, không có phản ứng gì, chiếc đài chạy băng dường như tê liệt. h u Thiến cầm lên, nhìn ngắm bằng con mắt nhà nghề, bị ném xuống nước rồi. lời nói ra, Tần chiêu, chiêu cảm thấy như chính mình vừa bị ném xuống một ao nước đá, hơi lạnh quấn lấy thân thể từ đầu tới chân. Đây là món đồ đắt tiền duy nhất của cô, dấu cũ vẫn là báu vật đối với cô. Cô ả khóc, nước mắt đua nhau chảy. t â y áo ướt đẫm vẫn không lau hết nước mắt phương trên má chung vào lớp vang lên giáo viên vừa đến đã nghe thấy tần chiêu chiêu thổn thức không thành tiếng liền hỏi cô làm sao cô nghẹn ngào nửa ngày mới trả lời em em không được khỏe lấy cớ bị ốm tần chiêu chiêu xin phép về nhà nghỉ cô đ ầ u đớn quá t u ổ i thân quá chỉ mong tìm một chỗ không người khóc thật to cho hả dạ lựa chọn đầu tiên đương nhiên là về nhà cho dù là ai mỗi khi gặp chuyện đau lòng đều nghĩ ngay tới chuyện được về nhà, nhà Vĩnh Viễn là nơi trú ẩn an toàn nhất, tránh khỏi mọi gió mưa cuộc đời. Trên đường về, cô cố ý mang chiếc đài băng chạy tới tiệm nhờ kiểm tra xem có thể sửa lại được hay không. Chú tiệm kiểm tra xong lắc đầu nói: chiếc máy này cũng chẳng đáng bao nhiêu, mất tiền sửa thà mua cái mới còn hơn. Mang chiếc đài chạy băng không khác mới sắt bụng về nhà, Tần Chiêu Chiêu nằm một mình trên giường khóc nửa ngày, nước mắt thấm ướt một mảng gối. tần mẹ đi làm về thấy con gái ở nhà hai mắt sưng mộng bà vô cùng kinh ngạc hỏi làm sao thế con biết chuyện đài chạy băng hỏng bà an ủi con gái thua cái mấy cũ hỏng cũng hỏng rồi đừng buồn nữa lát mẹ cho tiền mua cái mới nhé người làm mẹ cứ n g ỡ những lời này có thể làm con gái bớt đau lòng nhưng mà tần chiêu chiêu không cười n ổ i làm sao cô dám mua đồ mới nữa chỉ sợ mua bao nhiêu cũng trở thành đống nát trong tay của lâm sâm mà thôi mẹ ơi con muốn chuyển lớp mẹ nói chuyện với cô giáo giúp con được không đang yên đang lành tự nhiên lại đổi đổi lớp không phải cô giáo chủ nhiệm rất quý con sao tần g chiêu chiêu không có cách nào giải thích rõ ràng cho mẹ đành không thể nói lý dậm chân uống người khóc ầm ĩ con muốn chuyển lớp mẹ không cho con chuyển thì con sẽ không đi học nữa tần g chiêu chiêu nói được là làm được tối đó cô dứt khoát không quay lại trường tự học buổi tối hôm sau cũng không chịu đến trường, tần mẹ hết cách, sáng xin nghỉ nửa ngày, đặc biệt đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm bằng chuyện con gái khăn khăn xin đổi lớp, cô sống chết không đi cùng mẹ, chị nhấn đi nhấn lại, có thể nào con cũng phải chuyển lớp, chuyển lớp con mới đi học tiếp. tần mẹ từ trường về hỏi con gái có phải đổi chuyển lớp vì trong lớp có bạn trai bày tỏ tình cảm nhưng không được chấp nhận, giờ đi đâu làm gì, cùng kiếm cớ bắt nạt cô hay không? cô ngậm miệng. nhất quyết không nói năng gì. Con không nói mẹ cũng biết. Cô giáo đã kể cho mẹ nghe rồi. Con cũng thật là, nó bắt nạt con thì mất cô giáo thôi. Từng chiêu không cãi, mẹ cô suy nghĩ thật đơn giản. Mẹ nghĩ cô vẫn còn là học sinh tiểu học hay sao mà đ ộ n g tí bạn bè cãi nhau là chạy tới mất cô giáo. Có những lúc không mất cô giáo, mọi chuyện còn tốt hơn. Cô chủ nhiệm đã gọi cậu kia lên văn phòng, gây g ắ t phê b ề n h rồi. Nó cũng hứa từ nay sẽ không bắt nạt con nữa. con nói sẽ mua lại cái đài chạy băng khác đền cho con giờ con cứ a n tâm đi học đi Tần Chiêu Chiêu nghe xong bà thấy bực cô t r ô n g cậy vào mẹ hy vọng bà có thể giúp cô được chuyển lớp bà lại m c t để giáo viên chủ nhiệm gọi Lâm Sâm lên phê bình giờ con bảo là cô tin lời hứa của Lâm Sâm mà đi học cô có thể a n tâm đi học lại sao lần này không biết Lâm Sâm sẽ dùng cách gì để chỉnh cô nước mắt à o à o tuôn cô bực mình hờn giận mọi người làm sao vậy còn có bảo là lâm sâm bắt nạt con ạ mọi người thích thì cứ phê bình cậu ta. con không đi học nữa con nói rồi, không được chuyển lớp. con nhất quyết không đi học. tần chiêu chiêu cố chấp, mẹ khuyên thế nào cô vẫn khăn khăn không chịu đi học nữa. chiều nay không đi học, tối không đến trường. kết quả, 7 y giờ tối giáo viên chủ nhiệm và lâm sâm đến nhà tìm cô. lâm sâm dẫn cô chủ nhiệm tới, câu tìm nửa ngày mới ra nhà cô. không phải cậu không nhớ đường, chẳng qua tần gia đã sửa sang lại nhà cửa. mấy cánh cửa xanh sơn t r ó c lằn lỗ đã được thay mới, tường gạch đỏ rêu phong được thay bằng tường xi măng quyết vôi trắng. cậu đi đi lại lại mãi, không dám chắc đây có phải là ngôi nhà trong trí nhớ hay không. cuối cùng tìm đi tìm lại cũng chỉ có chỗ này là đúng nhất. gõ cửa hỏi quả nhiên là đúng. Lâm Sâm ngoan ngoãn đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm và ba mẹ tận chiêu chiêu. cậu ta bảo là cậu ta nhận lỗi, bảo xin lỗi cũng rầm rấp làm theo. đ ã vậy còn mang theo một chiếc đài chạy băng mới tinh tới đền cho tận chiêu chiêu. So ra còn cao cấp hơn cái của cô. Cô không cần. Cô có cảm giác cậu ta chỉ đang giả vờ ôn hòa thuần hậu để bọc đường cho viên thuốc độc mà thôi. Cô giáo muốn cô nhận đồ liền bảo. Bạn ấy làm hỏng đồ của em thì bạn ấy phải đền. Đây là chuyện bình thường, có gì đâu mà ngại. Nhưng đồ của em không tốt thế này. Mẹ cô cầm lên xem. À đúng thật, cái này đắt hơn nhiều. không thể nhận thứ tốt như thế này được. Lâm Sâm rất t h à n h khẩn. Dì à, trước kia con hay bắt nạt Tần Chiêu Chiêu, đã làm hỏng rất nhiều đồ của bạn ấy. giờ con quyết tâm nhận lỗi, nên mới mua đồ này bồi thường. mọi người nhận đi mà, con cũng mua mất rồi. cô c h ủ nhiệm đệm theo. phải rồi phải rồi, mua rồi, mọi người cũng nên nhận. thằng bé muốn đền mà. Phở chồng Tần Thị thay mặt con gái nhận chiếc đài chạy băng. c o n ấy nái, nói, nói là bồi thường rồi, coi như chuyện này đã được giải quyết êm đẹp. giáo viên chủ nhiệm và Lâm Sâm cáo từ ra về. Trước lúc đi, cô còn cẩn thận dặn Tần Chiêu Chiêu, hôm sau nhất định phải đi học. Tần Chiêu Chiêu rơi vào tình cảnh tiếng thoái lưỡng nan. Cô vẫn muốn chuyển lớp. Biết đâu bộ dạng thành khẩn hôm nay của Lâm Sâm chỉ để diễn cho cô giáo và ba mẹ của cô xem thì sao? Có thể ngày mai đi học sẽ còn những màn trả thù kinh khủng hơn đang chờ đón. Cô cũng không thể trốn học đổi đổi lớp mãi được. Như thế thật không hay. Dây p h ò n g Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống bàn học, n g ẩ n người nhìn cái đài chạy băng trong tay. Cảm giác như thể đang cầm một củ khoai n ó n g Càng nghĩ cô càng cảm thấy không nên nhận vật này. Lẽ ra phải khăn khăn đổi đổi lớp mới đúng. Chẳng hiểu lúc đó ý chí của cô bỏ đi đường nào. Đang dằn vặt hối hận, cô nghe tiếng gõ khẽ bên cửa sổ. Cửa sổ của Tần g gia là loại cửa kiểu cũ, chia thành hai tầng. Tầng trên có hai cánh cửa nhỏ. Mỗi cánh có ba tấm kính, phần dưới là một cánh cửa kính. Bình thường cửa sổ lớn thường mở rộng cho thoáng, còn cửa sổ nhỏ sẽ đóng kín. Khung cửa có thêm chấn song sắt để chống trộm, nên để ngõ thì cũng không sao. Cửa sổ mở cả ngày, b ằ n g học kê bên cạnh có rèm che để tránh ruồi muỗi. Cửa sổ nhỏ đóng suốt nên không cần thêm rèm. Lúc này, một trong hai tấm kính cửa phát ra âm thanh, giống như đang có ai đó gõ gõ. tiếng gõ đều đều như p h á ngựa lộc cộc âm thanh rất nhẹ chỉ có người đang ở trong phòng như tần chiu chiu ê mới có thể nghe thấy cô ngẩn người phía sau nhà chỉ có một dãy đất cao hơn hai thước thường trồng rau bên kia là một dãy nhà khác ngoài cửa sổ chỉ có một con đường nhỏ ngoài cống thoát nước và một ít cỏ dại thì chẳng có ai sao đột nhiên lại có người gõ cửa sổ phòng cô cánh cửa sổ đ ộ t mở tần chiu chiu ê không thấy ai đứng bên ngoài cô đành bực bội đứng lên kéo rèm cửa nhìn xem ai ở ngoài. ngoài cửa là một bóng dáng cao gầy, trăng rất sáng chiếu trên mặt người đó. cô liếc mắt nhìn và nhận ra đó là lâm sâm. sao cậu ta còn chưa đi? sao cậu ta lại đứng ngoài cửa sổ phòng cô? cậu ta đang muốn gì? tần chi chiu tròn mắt, s u ý chút nữa kêu ầm lên. lâm sâm nhanh chóng đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo cô im lặng. một tay bịch miệng mình, cuối cùng cô cũng nén được tiếng kêu kinh hãi. khẽ liếc mắt. Thỏng nhìn thấy cái đài c h ạ y băng trên bàn, cô chợt nhận ra chắc cậu ta tới đồi lại cái này. Cô nhanh chóng cầm chiếc đài c h ạ y băng trên bàn đưa qua cửa sổ, vài nhỏ giọng giải thích đầy sợ sệt. Rải cho cậu, tôi không đòi cậu bồi thường, đây không phải là ý của tôi, cậu cầm lại đi. Lâm Sâm không nhận, cậu cúi người ghé vào khung cửa nhỏ, kết một lớp lưới sắt cũng nhỏ tiếng. Nhận đi, tôi tình nguyện bồi thường cho cậu, không phải cô chủ nhiệm ép tôi. Ngưng một chút, cậu lại nói tiếp. Tần Chiêu Chiêu, tôi thề từ nay không bắt nạt cậu. Nếu còn làm thế, tôi là con rùa đen rụt cổ. Tôi nói được là làm được. Cậu cũng đừng chuyển lớp, mai đi học đi. Tần Chiêu Chiêu không ngờ cậu ta đến chỉ để nhấn mạnh chuyện này, nhất thời sững số. t m à lời cậu ta còn rất thành thật, khiến cô không tự chủ nhớ lại lời cậu ta khi nói thích mình. Tôi thề, tôi thật lòng, không thật lòng, tôi là con rùa đen rụt cổ. Lâm Sâm tức giận gây ra đ ủ ổ trò với Tần Chiêu Chiêu. cậu cảm thấy cô đã tặng cho mình một quả lừa và một nỗi nhục lớn không gì tưởng tượng nổi. s a o cô ấy có thể chạy tới tiệm giáo viên để tố cáo cậu, còn nói là mình không thích cậu, nhưng cậu hiểu nhầm khiến cô bị quẩn bách. cậu thật sự bị chọc cho tức điên, chỉ có mình cậu đơn phương nguyện ý thôi sao? trước giờ cô chưa từng thích cậu, vậy cô giải thích thế nào về những hành động cử chỉ của cô trong buổi đi chơi hôm ấy? về chuyện nửa đêm nằm ngủ, cô gọi tên chiu chiu một mộc. còn về cái chuyện cô chạy đi tìm người giải vây cho cậu, lúc cậu bị dọa đánh, cô chỉ thẳng nhiên thốt ra hai chữ hiểu nhầm. cô h ứ hiểu nhầm l ậ p đi lặp lại c h ừ n g đó lần sau. nhưng cô vẫn khăn khăn, đó là chuyện hiểu nhầm. còn tới tìm giáo viên nhờ giải oan cho mình, cô thật sự không thích cậu sao? nếu thế sau còn để cậu nảy sinh thứ cảm giác như vậy, để cậu gặp thứ ảo giác này rồi n g h i ngốc hạnh phúc. ngay ngốc đi bày tỏ thổ lộ với cô, ngay ngốc chạy tới siêu thị mua loại kẹo cô thích bỏ vào ngăn bàn cho cô, rồi lại ngay ngốc mời cả lớp ăn kẹo mừng. Kết quả tất cả hành động của cậu trở thành làm phiền v â y khốn. giáo viên chủ nhiệm c ò n t h ẳ n g t h ừ n g nói cậu đang quấy rối cô. cậu không thể không hận từng chiêu chiêu. tôi quấy rối cậu sao? được rồi, t i giờ trở đi tôi sẽ ngày ngày quấy rối cậu. bao nhiêu bực tức phẫn hận trong lòng, nhất định phải có cách phát tiết. cậu bắt đầu tìm cách để chỉnh cô, dùng hết những thủ đoạn độc ác nhất, chỉ cần là đồ của cô, qua tay cậu nhất định sẽ không thể nguyên d ẹ n mà trả ngọc về triệu nữa. cậu cố ý phá hỏng bao nhiêu đồ vật của cô, cô vẫn im lặng không mít giáo viên, cứ thế nhẫn nại. cậu biết sức chịu đựng của cô cũng chỉ có hạn, giống như năm lớp 10 cô chịu không nổi nữa, đã xách dao đuổi theo đâm cậu, cứ cho bây giờ cô không còn sức bật trả như vậy nữa. nhưng cô vẫn còn cao dương làm chỗ dựa. c h u Minh Vũ vẫn nói cậu đừng làm gì quá đáng. tuy là cậu đáng giận nhưng mà có n g u y ê n cao dương nên không thiếu chỗ dựa. nếu quả thực khiến cổ bực tức thì chính bản thân cậu cũng sẽ không yên. nhưng cậu chẳng mấy may sợ. chính xác thì bây giờ cậu không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra hay phải đánh đổi bằng giá nào vì nuốt không trôi nỗi hận này. cô xiên cậu một nhát như vậy cậu nhất định phải hung hăng đáp trả xả giận. nước chỉ vì thế mà băn g khoăn nén giận, cậu cảm thấy thật nhục nhã cho một thằng đàn ông thân cao bảy thước. đài chạy băng của cô bị ném vào xô nước g i ặ t d ẻ lau bẩn thiểu s a u trường, ngâm nước cả buổi. sau bữa trưa cậu mới vớt nó lên lau khô trả lại cho cô, rồi ngồi đó phấn khích chờ mong phản ứng của cô. cậu biết đây là báo vợ của cô, nhất định cô sẽ hoà khóc. cậu đã phá của cô không biết bao nhiêu thứ, cô chưa từng khóc, nhưng chiếc đài chạy băng này thì khác. hẳn là cô sẽ đau lòng lắm. cô à khóc nức nở thật lâu, đến tận giờ học vẫn còn rấm rứt khóc. giáo viên vào lớp nhận ra cô không bình thường, liền hỏi có chuyện gì. chung minh vũ hội hợp, có khi nào lần này cô sẽ khai hết mọi chuyện rồi lâm sâm lại bị lôi lên dạy cho một trận hay không? vậy mà cô lại ngẹn h ngào nửa ngày mới nói mình không khỏe. cô t h u d ọ n hết đồ đạc xin d ậ y nghỉ, vừa đi vừa lau nước mắt. lần trả thù này thành công mỹ mãn. nhưng cậu không hề cảm thấy mình đã xả được giận ngược lại trong lòng rối bời cậu mơ hồ cảm thấy hình như mình đã hơi quá tay mất rồi cậu biết rõ gia đình hoàn cảnh của cô không được tốt cậu trận 8 đồng tiền ăn của cô cũng đủ khiến cô túng quẫn phải đổ mặt tới đồi nhà cô thì cậu cũng đã tới rồi nhà cấp 4 sơ sài chật chội cái đài chạy băng cũ mà cô có cô sẽ quý như b á u vật dương h o à n h t h í cùng lớp dùng chiếc máy CD cả ngàn đồng cũng chẳng đợi m ấ y hỏng chỉ cần chán một chút là bỏ hôm sau sẽ được bố mẹ mua cho cái mới x ị n h hơn còn cô chỉ vì chiếc máy nghe nhạc cũ hỏng mà khóc lóc thương tâm tới nhường ấy m ộ c m ộ c Tần g Chiêu Chiêu bị cậu chọc cho tức khóc rồi kìa cậu cẩn thận cô ấy xin phép nghỉ đi tìm cao dương tới đánh cho cậu một trận đấy Lâm Sâm chẳng ngại cái giả thiết của Chu Minh Vũ Tần Chiêu Chiêu tuy ức ức khóc rưng rức nhưng vẫn nhất quyết chịu đựng như trước nếu không tố cáo với giáo viên hẳn cô cũng không đi tìm cao dương nhưng mà chu minh vũ lại không cho cậu lạc quan như vậy kiểu suy nghĩ của con gái đôi khi làm người khác không thể nắm bắt được nhất là cái cô tận chiêu chiêu này lúc trước biểu hiện của cô ấy khiến cả lớp tin cô ấy thích cậu kết quả thế nào cô ấy chạy tới tố cáo với cô chủ nhiệm cậu đơn phương thích cô ấy thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy nghe nói vậy lâm sâm cũng cảm thấy không chắc nếu cô ấy tìm cao dương tới thật c ậ u cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng qua cũng chỉ bị ăn đòn một trận thôi. lần này đúng là cậu hơi quá tay thật. nhưng mà tần chiêu chiêu không gọi cố viện đến, không cô giáo cũng không có cao dương nào hết. cô phản ứng theo cách cậu không ngờ nổi, chạy về nhà khóc lóc, xin mẹ chuyển lớp. nếu không, cô không đi học nữa. nghe cô giáo chủ nhiệm nói, tần chiêu chiêu muốn xin chuyển lớp, lâm sâm đờ người. cô muốn chuyển lớp, xem ra cô thật sự quá sợ cậu rồi. sợ đến mức không dám học chung lớp với cậu nữa, chỉ muốn tránh xa cậu Bình An. Cái chính là trăm lần ngàn lần cậu không muốn cô chuyện lớp, không có lý do, chỉ không muốn như vậy. Như vậy khi cô giáo phê bình, cậu nhận hết, thái độ rất biết lỗi. Thừa nhận suốt thời gian qua, cậu luôn tìm cớ bắt nạt bạn, thừa nhận mình làm hỏng đài chạy băng của bạn, hết tự kiểm điểm bản thân, còn xin lỗi và cam đoan từ nay sẽ không bắt nạt, ức hiếp bạn bè nữa. thậm chí sẵn sàng bồi thường một chiếc đài chạy băng tốt hơn. lời kiểm điểm của cậu cuối cùng cũng khiến cô giáo chủ nhiệm và mẹ Tần Chiêu Chiêu an lòng. mẹ cô nói sẽ về nhà thuyết phục con gái đi học. nhưng mà vẫn không thấy Tần Chiêu Chiêu đâu. mẹ cô lại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm nói cô khăn khăn đổi đổi lớp cho bằng được. Lâm sâm đoán Tần Chiêu Chiêu không tin lời hứa của cậu bèn chủ động tới tìm cô giáo chủ nhiệm nói mình tình nguyện tới tầng i a để giải thích với Tần Chiêu Chiêu. tới nhà giải thích rõ ràng, nhưng cậu vẫn thấy ánh mắt tần g chiu ê chiu, ê chứa một chút ngờ vực. Hình như cô vẫn không tin lời giải thích trước mặt giáo viên và ba mẹ của cậu. Có thể cô nghĩ cậu bị cô giáo lôi tới đây chứ không phải là tình nguyện. Cho nên cậu kiếm cớ quay lại, quanh quẩn sau nhà tìm cửa sổ phòng cô. Cậu đã từng tới nhà cô chúc tết, biết sơ qua cấu trúc nhà và vị trí phòng của cô. Cách một lớp rèm che, cậu ghé tai lắng nghe động tĩnh, tới khi biết chắc. chỉ có mình cô trong phòng mới nhẹ nhàng gõ cửa chuẩn bị cho cô một viên thuốc an thần nữa tôi thề từ nay không bắt nạt cậu nữa nếu còn làm thế tôi là con rùa đen rụt cổ chương 40 tần chiêu chiêu trở lại lớp xã hội 3 tiếp tục học ân oán giữa cô và lâm sâm dường như đã được giải lại vừa dĩnh i ễ n không thể xóa bỏ cô một mực không chịu nói chuyện với cậu gắng sức đi vòng thật xa tránh đụng mặt Tối hôm đó cậu đi rồi còn cố ý quay lại, quanh quẩn sau nhà tìm cô, cam đoan thể thốt lý do miệng nói không biết nhưng lòng thừa hiểu. d ấ u cậu h ậ n cô vì cô tố cáo trước mặt giáo viên nên tìm cách trả thù nhưng rõ ràng trong lòng cậu vẫn thích cô, không muốn cô chuyện lớp. Đàm Hiểu Yến nghe cô kể những chuyện đã xảy ra cũng nói, xem ra Lâm Sâm thật sự thích cậu đó, thì lúc trước hắn cố tình làm mấy trò càn g quấy, đáng giận. nhưng vừa nghe nói cậu muốn chuyển lớp là u ú n lên liền thậm chí còn sẵn sàng ném hết thể diện đi để giữ c ậ u lại. Tần chiêu chiêu mặt mày u uy, hiểu ý n à cậu đừng nói nữa có được không? Mình lo muốn chết, cậu ta thích mình đến mấy cũng vô dụng, mình không thích cậu ta đâu. Mình biết trong lòng cậu chỉ có Kiều Mục thôi, nhưng mà có tin tức gì của cậu ấy ở thượng hải không? Vừa nhắc tới đây Tần chiêu chiêu liền nản lòng, cô hầu như không có tin tức gì của Kiều Mục. chỉ thỉnh thoảng nghe được một chút từ diệp thanh, có lúc nghe được tin lăng minh mẫn cũng tới đó. tự nhiên trong lòng lại thấy tủi thân. cô biết là cậu học đàn rất vất vả, lên lớp 11 vì muốn toàn tâm học đàn nên cậu xin nghỉ học văn hóa một năm, dồn hết thời gian tâm sức vào luyện đàn. bởi vì cậu học đàn muộn hơn mọi người, không nỗ lực khổ công, thì chỉ sợ không thể theo kịp mọi người trong một năm. chi chiu. người cậu thích ở tận thượng hải xa xôi muốn gặp cũng không được người cậu không thích lại ngày ngày chạm mặt nếu như lâm sâm và kiều mục có thể đổi chỗ cho nhau thì tốt biết mấy đúng là thế thật nếu hai người họ có thể đổi chỗ cho nhau như lời đàm h i ể u yến thì thật tốt đáng tiếc đây là chuyện viễn vông cũng may học kỳ này sắp hết tần chi chiu ê hy vọng sớm nghỉ hè tránh phải khó xử mỗi khi chạm mặt lâm sâm nghỉ hè lớp 11 trời cũng ấm dần lên lý hệ xong là tới lớp 12 chuẩn bị thi đại học. vì sắp vào lớp 12 nên vợ chồng của Tần Thị phản đối Tần chiêu, chiêu đi làm thêm mùa hè. muốn cô dùng hai tháng này ở nhà cẩn thận ôm lại bài ở Tần chiêu, chiêu cũng không dám coi thường. mục tiêu duy nhất của cô là năm sau thi vào đại học ở Thượng Hải. muốn thi vào đại học ở Thượng Hải cũng không dễ dàng, vì các trường luôn có chính sách bảo hộ học sinh bản địa, học sinh tỉnh ngoài cần thật sự giỏi. điểm cao hơn điểm đậu giàu mới mong có cơ hội. vì thế hè này cô ít ra ngoài, ngày ngày đều ở trong phòng tự giác học tập. một ngày tháng 8 bác tư ở quê c h ắ t theo Vĩnh Tân lên thăm Tần Gia, còn mang theo một bao hạt dẻ và hai con gà thả vườn nhà tự nuôi. Tần chiêu chiêu không hiểu sao bác lại mang theo q u ả cáp lên thăm, bà bác cũng d ứ t khoát, không chịu nói với cô, chỉ bảo có chuyện quan trọng muốn gặp mẹ cô. cô nhanh chóng đạp xe vào thành phố. bảo mẹ xin ghép về. Tần mẹ về rồi, b ắ t t ừ mới ngượng ngùng n ó nguyên nhân tới thăm lần này chủ yếu là muốn vay tiền. Vĩnh Tần thật không thua kém ai, đã thi đỗ vào một trường đại học ở Vũ Hán. Giấy báo trúng tuyển đã chuyển về nhà cùng với giấy báo học phí, học phí kỳ 1 cùng với tiền học quân sự, tiền ăn ở, tiền sử dụng điện thoại, tivi, tiền đặt cọc đủ loại phí cần n ợ p hết tất cả là 5.000 Tần chiêu chiêu cầm giấy báo trúng tuyển. và giấy báo học phí của Vĩnh Tân lên xem tờ giấy báo trúng tuyển khiến cô vô cùng ngưỡng mộ nhưng tờ giấy báo học phí còn khiến cô giật mình hơn một học kỳ hết tận 5.000 đồng 4 n ă m 8 học kỳ không phải mất đ ứ t 4 vạn đồng hay sao nuôi sinh viên đại học thật không dễ dàng chút nào bác Tư sầu muộn nhà này lấy đâu ra chừng ấy tiền anh cả anh hai chị ba cũng chẳng khá hơn mỗi người cũng cố cho Vĩnh Tân được 200 đồng chú bác bên nội càng chật vật mỗi người cho cháu được 100 chị cắn răng vay mượn được thêm 500 nữa tính ra vẫn thiếu 3.000 em năm chị tư giờ chỉ biết tìm em chị cũng biết hai giờ chồng em giờ bị giảm biên chế cuộc sống cũng vất vả nhưng mà hai người làm nhà nước lâu như vậy chắc chắn tiền cũng khá hơn nông dân bọn chị nhiều em cho chị vay 2.000 đi có tiền nhất định chị trả lại em ngay lúc mẹ nói chuyện vĩnh t â n c h ỉ đứng một bên c u i đầu không nói năng gì, đến khi mẹ ngừng rồi mới ngẩng đầu, hai má đổ bừng ngập ngừng. Dì năm, âm thanh trầm thấp, chưa biết bao nhiêu cầu khẩn. Tần chiêu chiêu nghe mà não l ò n g Tần mẹ nghe xong, vỗ khoát tay bảo cậu đừng nói thêm gì nữa. An tâm, Vĩnh Tần thi đỗ đại học, không chịu thua kế m a i v ì năm sau có thể để con không được đi học chứ? Tần mẹ không do dự, cho bác tư vay 2.000 đồng, ngoài ra còn cho Vĩnh Tần 300 đồng. coi như thưởng vì cậu đã đỗ đại học. Tần chiêu chiêu đứng bên cạnh, miệng không nói ra, nhưng cảm thấy mẹ mình rất tốt. c h ậ p tối, Tần ba đi làm về, trong bữa tối, Tần mẹ kể từ đầu đến cuối cho chồng nghe chuyện ban sáng. Tần chiêu chiêu sợ ba không vui, mẹ cô chưa bàn bạc gì đã cho người ta vay nhiều tiền như thế. Hai ngàn đồng đối với nhà cô cũng không hề nhỏ. Không hỏi ý kiến chồng, tự ý lấy tiền cho chị mình vay. trong lòng t ầ n mẹ cũng không an tâm dù sao trước nay kinh tế trong nhà phần lớn là do t ầ n ba đảm đương số tiền tiết kiệm trong nhà phần lớn là do ông làm ra nhưng trong tình cảnh này bà không thể không cho vay nếu chị nói chờ lão t ầ n về thương lượng một chút cũng đủ khiến bắc tư cảm thấy bà có ý không muốn cho vay còn vĩnh tân hay mất đ ỏ que đáng thương nữa bà nhẹ nhàng giải thích cho chồng mong ông hiểu và bỏ qua vĩnh tân nói sẽ cố gắng vừa đi làm vừa đi học để có tiền sớm trả lại cho mình. Tần Ba nghe vợ kể xong cũng không có vẻ giận hờn gì. c h o mượn là phải rồi, đều là thân thích trong nhà, mình không giúp thì ai giúp? Lúc này Tần Chiêu Chiêu nhận ra ba mình cũng thật tốt. Tiền học phí của Vĩnh Tân khiến vợ chồng Tần Gia nhận ra học phí học đại học đắt đỏ như thế nào, mà học phí còn có xu hướng tăng dần từng năm. Thật không biết năm sau con gái thì đổ thì học phí đã lên bao nhiêu rồi. số tiết kiệm của họ giờ chỉ có 3 vạn đồng không ổn phải nghĩ cách kiếm thêm tiền thật nhanh. Tần ba ngày ngày làm việc ở xưởng tối về còn nhận l ấ p m ấ y giặt ở nhà để kiếm thêm tiền. Tần mẹ thui việc ở tiệm đồ ngủ, t h e o một chị cùng nhà máy lúc trước đi quét dọn thuê cho các gia đình tiền công cao hơn thời gian cũng linh hoạt hơn nhiều. Một ngày bà nhận quét dọn g i ặ t đồ nấu cơm cho một gia đình ngoài ra còn nhận trang trí lắp đồ làm vệ sinh nữa những chuyện này xem chừng là vật mà thật là phiền toái. nhất là cửa phòng cửa tủ sau khi sơn và đánh vết ni thường lưu lại những vệt trắng loang l ỗ phải dùng móng tay cạo đi cho sạch việc như vậy nhẹ nhàng cũng một ngày mới xong nhưng thủ lao cũng khá đài l o ạ i có thể được khoảng 30 đến 50 đồng một bộ tùy lớn nhỏ vì thế nếu nhận được việc như vậy mẹ cô sẽ vui vẻ đi làm làm về rồi lại thăng ngắn thở dài những người thuê người đến quét dọn nhà mới đều là những người khá giả nhà cửa rộng rãi đẹp đẽ so với nhà mình như trên trời dưới đất bà không hiểu chủ nhân những ngôi nhà này làm thế nào có thể kiếm được chừng ấy tiền chẳng bù cho bà chất giả làm lượm nửa đời còn chưa mua nổi một ngôi nhà lớn chuyện phân quá giàu nghèo cũng dần thấy rõ ở trường cư hè năm nay nhà máy đứng ra nhận tiền góp xây nhà lần thứ ba vài chục căn nhà quy mô lớn ngay lập tức bị chiếm hết những căn nhà nhỏ đến nay không được ưu chuộng nữa nhà quy mô lớn diện tích cả trăm mét vuông giá cả đ ắ t phí trang trí lắp đặt cũng cao nhưng mà nhanh chóng được bán hết. riêng điều này cũng đủ chứng minh những người này rất nhiều tiền. nếu không thì làm sao có thể mua nổi nhà lớn. những căn mới được xây ngay cạnh khu trung nam hải xưa, nhà mới xây lên khu trung nam hải tất nhiên sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. năm xưa khu nhà này từng sừng sững giữa những căn nhà cấp 4 thấp lè tè như hạt trong bầy gà, giờ đây đã trở thành nhà cũ 20 tuổi, dần cũ nát theo thời gian. những vị lãnh đạo nhà máy sống ở trung nam hải cũng chuyển sang khu nhà góp vốn xây sau này hoặc chuyển vào thành phố cả rồi. ngay cả những người có điều kiện ở trường c ơ cũng rời bỏ vùng ngoại ô nửa tỉnh nửa quê này để chuyển tới nhà mới trong thành phố. thành phố mỗi ngày lại xuất hiện thêm nhiều khu nhà mới tên nghe rất y ê u phương qua, sơn trang, danh thành, c ẩ m uyển, giá cả đương nhiên không hề rẻ. lúc ấy góp vốn xây một nhà lớn ở trường c ơ hết khoảng 4 vạn đồng, còn trong thành phố một ngôi nhà như vậy có thể cũng 8-9 vạn nếu ở những khu đường đẹp một căn nhà đủ điện nước không dưới cả chục vạn số tiền lớn thế này đối với những gia đình chỉ làm công ăn lương ở trường cơ chẳng khác gì con số trên trời trong số những người nhanh chóng giàu có ấy chẳng có ai đi làm thuê chỉ dựa vào tiền đi làm thuê làm mướn tuyệt đối không thể chỉ vài năm mà mua được nhà trong thành phố rất nhiều người giàu có nhờ buôn bán hoặc là chơi cổ phiếu đều là những công việc chính đáng còn một số dựa vào những chuyện khác m à phát tài nổi tiếng nhất ở trường cơ là một cô gái tên là phó văn lị tần chiêu chiêu còn nhớ rõ phó văn lị là bạn học của chị tiểu đan trước kia rất hay sang nhà chị chơi đóng kịch hoàng dung cô là người rất biết cách ăn mặc lúc mọi người chơi đóng kịch chuyện trang điểm phấn son thường giao cả cho cô chào phó văn lị mất sớm trước kia mẹ cô làm trong phân xưởng đúc của nhà máy cô nhỏ nhất trong nhà trên còn hai anh trai Quả phụ một n é t ba con quả thật không dễ dàng. Nhà cô chỉ có thể dùng mấy chữ nghèo r ấ t m ộ n g tươi để hình dung. Nhưng từ khi Phó Văn Lệ ra ngoài làm ăn, thì mọi chuyện hoàn toàn đổi khác. Cô và Tiểu Đang cùng ra ngoài kiếm việc, nhưng chưa đầy hai năm, cô đã có thể trở về mua cho người mẹ nửa đời vất vả một ngôi nhà mới ở gần quảng trường văn hóa thành phố để hưởng phúc. Bao nhiêu người ở trường c ơ ồ lên kinh ngạc, hỏi chuyện Phó Văn Lệ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cô thẳng nhiên đáp. chồng tôi mua cho mẹ cô ở ngoài bổ sung thêm văn lị ra ngoài kiếm được đối tượng rất khá cuối năm n a y sẽ cưới cuối năm đó quả thật nhà h ọ phó phát thiệp mời cưới thì cứ diễn ra ở nhà hàng trung tâm thành phố người trường cơ khâm h ở đi ăn cổ về ai nấy t r ầ m miệng một lời khen tiệc ở khách sạn khác hẳn với mâm cổ n g h è o nàng ở quê thật sự rất sang trọng phở văn lị mặc áo cưới trông xinh đẹp như minh tinh trên tivi chỉ có điều chú rể lại rất tầm thường một người đàn ông trung niên h ố i đầu vừa đen vừa gầy rặt g i ọ n g miền nam t h o á c nhìn hai người như cha với con có người tiếc cho một đ á q u a nhài cắm bãi phân châu nhưng mà người khác lại phản đối phân châu thì đã sao người ta có là phân châu cũng là phân châu lắm tiền sau này lại nghe mọi người nói dù đám cưới rừng rang nhưng hai người họ không hề đăng ký kết hôn bởi vì phân châu lắm tiền kia vốn đã có vợ rồi phó văn lị lấy ông ta chỉ làm lẻ nhưng cô cũng thật thủ đoạn đầu tiên thuyết phục được người đó bỏ tiền thuê nhà cho mình còn bỏ tiền về quê mua nhà mới cho mẹ đã vậy còn vội được hai mươi mấy vạn dắt lưng người ở trường cơ mỗi khi nói về cô đều bảo cô nhỏ phó văn lị này thật sự rất có tài cái thứ tài này đối với người trường cơ chia nhau làm hai p h e khen chê có khi người ta khen tỏ ý khâm phục cũng có lúc lại như muốn nói mốc kinh thường đối với thứ tài năng của phó văn lị những người khen l ạ i quá ra nói mốc những người bảo k h ô n g phục thực chất là đang kinh thường. thế nhưng bất kể dùng cách nào, một nhóm người cũng đã giàu hơn những người còn lại cũng không thể phủ nhận điều kiện sống của cư dân ở trường c ơ cũng khá hơn trước rất nhiều. những gia đình như nhà của tận chiêu chiêu giờ cũng có điện thoại. nghĩ lại những năm 80 đây là chuyện chỉ có trong mơ. ngày ấy người dân không có khái niệm sửa sang lại nhà cửa, còn điện thoại cũng chỉ dành cho các lãnh đạo mà thôi. đến giờ nhà ai cũng có điện thoại. chỉ cần có tiền cái gì cũng có trước kia có tiền thôi vẫn chưa đủ còn cần có tư cách nữa đến giờ chỉ cần có tiền là có tư cách tần mẹ thở ngắn than dài tần ba có phần khó chịu làm sao mình cứ đi so với người ta thế nhỉ sống thì không nên so sánh với người khác cứ so như thế thì chẳng bao giờ khá lên được chiêu chiêu giờ còn chưa lấy chồng người làm mẹ như mình đừng có cua lên cái thối chuộng hư vinh cho con trẻ tần mẹ ngượng ngùng tôi cũng chỉ thuận miệng thế thôi, sau này không nói nữa là được chứ gì. Từng chiêu chiêu ngồi học bài trong nhà, nghe không sót một từ. Cô thầm hạ quyết tâm, sau này tốt nghiệp đại học nhất định phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật to thật đẹp, v à chăm sóc ba mẹ thật tử tế, để họ hưởng phúc tới già.